Bạn đang nghe truyện audio Phở Đạo Đăng Tôn của tác giả Ám Ma Sư, người đọc Thái Hương, chương số 15, kém viết thảm thiết phần 1 Nhất tinh yêu thú khuê lân cử mãn, lâm tiêu trầm xuống Tuy rằng đều là nhất tinh yêu thú, nhưng lực công kích cùng độ linh hoạt của toán địa giác chỉ thuộc trung đẳng Mà khuê lân cựu mãn lại là một trong những yêu thú đáng sợ nhất của hành tinh yêu thú Hít. Cái đầu to như chậu rửa mặt kia của khuê lân cựu mãn ngốc lên Đồng tử màu đỏ như máu dựng thẳng nhìn vào lâm tiêu Lưỡi rắn tanh hồng phun ra nước vào Cái miệng khổng lồ như bồn máu mở ra phản thức như đạn đạo bay ra khỏi nòng phóng về phía lâm tiêu và lúc nào có tốc độ nhanh nhất chính là ngay một cách khi tăng mồi kia tốc độ cực lớn mang theo một cổ gió tăng nguy cơ đã lửa sáng lông mày nếu bị khuê lân cự mãn khi cắn trúng thì dù phòng ngự của lâm tiêu có cường thịnh hơn nữa trên người cũng sẽ nhiều ra mấy lỗ máu chảy đầm đìa bất chấp do dự tứ chi lâm tiêu liền mạnh mẽ phát lực thân hình nhanh chóng nuôi lại một bên đồng thời cái đuôi dài đến gần 2 mét Thuốc chốc đánh về phía đầu Khuê Lân tự mãn Cái đuôi lớn biến ảo trên không trung ra một đạo ảo ảnh Phát ra tiếng vang ô ô trong không khí Như thiểm điện lệnh lên đầu Khuê Lân tự mãn Phanh một tiếng, Khuê Lân tự mãn Bị một cổ lực lượng khổng lồ quốc cho quay cuồng Mà lâm tiêu dựa vào lực sản xung cực lớn cũng nhảy sang một bên Không có né tránh không có nhượng bộ trong mắt lâm tiêu chiến ý sôi trào một kích trúng liền không có chút do dự như thiểm điện phóng tới chỗ bảy tấc của khuê lân cự mãn móng vuốt sắc bén vung vẩy lên hàng mang tách ra bất kể là vì u lan thảo hay là vì thứ khác lâm tiêu đều không có lý do gì để tránh lui cả nếu đối mặt một đầu nhất tinh yêu thú ngang cấp chỉ hơi mạnh hơn mình một chút Mà mình phải tránh lui vậy thì dứt khoát không cần tu luyện nữa rồi võ giả chi đạo, chú ý chính là dũng cảm nên đón tất cả mọi khó khăn Móng vuốt sắc bén chứa yêu lực đáng sợ đánh xuống Không khí phát ra trận trận nổ vang Khi lên tự mãn nghĩ mãi mà không rõ bản địa giáp yêu này sao lại dũng mãnh như thế, sao lại mạnh mẽ như thế nhưng cái này rõ ràng khiến cho nó càng theo phẫn nộ nó đột nhiên phát ra một tiếng rống to yêu phong mang theo mùi canh khôi xuống lên trong nguyệt động khuê lân tự mãn mở ra miệng lớn dính máu ngay khi móng vuốt sắc bén của lâm tiêu sắp đánh trúng nó lập tức tránh lùi ra miệng lớn lộ ra hàm răng sắc bén dữ tợn lại lần nữa táp tới lâm tiêu đồng thời thân thể cực lớn bốc lên Đuôi dài càng phản xuất như một cái roi dài vậy Từ cánh quét ngang mà đến thẳng đến đầu Lâm Tiêu Cái đuôi to chừng nửa mét kia nếu thật sự quất lên người Lâm Tiêu Thì chỉ sợ có thể quất Lâm Tiêu đúng vào trong thần nham thạch kia mất Lâm Tiêu lấp bắp kinh hãi liền tháo chạy qua một bên, tránh khỏi cái đuôi lớn kia Oanh! Cái đuôi dài cực lớn của khuê lân cự mãn trùng trùng điệp điệp quất vào trên một tảng đá lớn Cả đá âm ầm, ầm vỡ ra, một khối thạch đầu cao chừng một người bị đánh bay thẳng ra ngoài hơn 10m mới rơi xuống dưới Lâm tiêu cả người đầy mồ hôi lạnh, nếu lúc trước mình bị quốc trúng, ít nhất cũng phải trọng thương thổ quyết Có thể thấy được lực lượng khuê lân cựu mãn khủng bố đến cỡ nạn Không quốc trúng được đối phương, khuê lân cựu mãn lộ ra có chút vội vàng sao động miệng lớn dính máu cực lớn không ngừng cắn té về phía lâm tiêu đồng thời cái đuôi cũng tiếp tục quất tới lâm tiêu lâm tiêu chật vật trốn tránh lấy nhiều lần đều sượt qua bên người cứ tiếp tục như vậy không có ổn mà lâm tiêu điên cuồng tránh né lấy ánh mắt tỉnh táo nhìn chăm chú vào chỗ bảy tấc của khuê lân cự mãn Và chi bảy tấc cũng không phải nói là chỗ bảy tấc dưới đầu rắn Mà là chỗ trái tim trên thân rắn Chính là chỗ hiểm mối chốt nhất Chỉ cần đánh trúng chỗ đó Coi như khuê lân cự mãn Có cường thịnh trở lại cũng phải tiêu đời Người bình thường, cho dù là võ giả Muốn ở trên người một đầu Cự mãn dài đến 6-7 mét Nhanh chóng tìm được chỗ trái tim Cũng không phải là chuyện dễ dàng Nhưng đối với Lâm Tiêu Chuyên làm công tác đồ thú tràng Thì thật sự là một chuyện quá mức dễ dàng Nhưng tốc độ khuê lân cự mãn thật sự quá mức nhanh Hơn nữa nó biết rõ nhược điểm của mình Trong chiến đấu cũng có ý bảo hộ bộ vị trái tim Lâm Tiêu căn bản không tìm được cơ hội xuất thủ Rầm, rầm, rầm Đuôi rắn bốc lên không ngừng rút xuống phát ra Tiếng vang ù ù Thân hình Lâm Tiêu linh xảo chết động lại tìm kiếm lấy cơ hội Lại chờ một lát, đợi đến lúc thể lực nó tiêu hao thêm chút nữa đã Lâm Tiêu dựng thẳng lên cặp đồng tử lạnh như băng Trong chiến đấu không ngừng, vậy mà tìm được cảm giác Lại chém giết sinh tử này là thứ có thể dễ dàng tăng thực lực nhất Khiến ý thức Lâm Tiêu hoàn toàn dung nạp vào trong thân thể bản địa giáp Truyệt để kết hợp lại với nhau <cười> Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Sư Chuyện được phát trên website truyện.mooccn.com Người đọc Thái Phương chương số 15 Chiến đấu thời gian dài Khiến thể lực song phương đều hạ thấp cực nhanh Khuê lân cựu mãn dù sao cũng là yêu thú Đánh lâu không được Công kích tấn mẵn rõ ràng đã có một tia mềm nhủ Động tác cũng trở nên sao động Chính là cơ hội này Lâm tiêu lại không nóng vội Trong lúc không ngừng né tránh Rốt cuộc đã tìm được cơ hội Thần hổ bay vĩ Hô Cơ bắp toàn thân Lâm tiêu co rút lại Căng cứng đến mức tận cùng Tứ chi đột thốt nhiên phát lực Cái đuôi dài đến gần 2 mét Vung lên, vung mạnh qua một vòng lớn 360 độ Vung hăng nặng lên đầu Khuê lên cự mãn trong lúc lơ đãng, lâm tiêu vậy mà lợi dụng thân hình bản địa giáp khi triển ra thần hổ bái vỉ trong mảnh hổ phiền pháp bành núi đá như lăng xuống đập trúng mặt đất, tiếng oanh minh nặng nề vang lên, cái đầu lớn của khuê lâm thụ mãn bị lệnh bay ra ngoài, ánh mắt cũng có chút phát mỏng không thể dài đến sáu bảy mét, càng không ngừng bay lên. Mà Lâm Tiêu cũng cảm thấy cái đuôi rung lên Lần quất xuống mạnh liệt này đã khiến một bộ phận lông Khiến trên cái đuôi hắn vỡ vụn ra Chảy từng tia máu tươi Bất quá xoay lên cựu mãn không hổ là một trong các tồn tại cường đại nhất trong nhất sinh yêu thú Coi như là bị quất bay thì bản năng kém giết của yêu thú Vẫn khiến thân hình nó ổn định nhanh như kiểm điện Miệng lớn dính máu mở ra cắn về phía Lâm Tiêu Đầu rắn cực lớn mạnh mẽ vọt tới, tốc độ nhanh như tiêu chết Nhưng so với trước kia, vô lượng là khí thế hay tốc độ đều yếu nhược hơn rất nhiều Lâm Tiêu đã sớm chờ đợi cơ hội này Chỉ sau có chút ứng luyện, đột nhiên cao cao nhảy lên Tránh đi cái miệng lớn của khuê lân tự mãn Mạnh mẽ nhảy lên trên người tự xà, móng vuốt sắc nhọn trong tưới